Xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với trang Speed Radio. Và chúng ta cùng đến với những phần tiếp theo của cuốn 19 năm bưu sát của tác giả Nada. Kim Hạo Lương cực kỳ khó chịu với thái độ của Liễu Như. Cô bây giờ khác hoàn toàn với Liễu Như trong ấn tượng của anh ta.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 như nhứ cũng nhìn lại, gật đầu rồi nắm lấy tay cô ấy. Cháu đợi ở ngoài một lúc đi. Viện cảnh sát bảo Liễu nhứ. Văn tục kia nhẹ nhàng vỗ tay, liệu nhứ bảo cô buông ra. Lúc ra khỏi cửa, Liễu nhứ nghe thấy sau lưng và lên câu hỏi của vị cảnh sát. Bạn cháu vừa báo cảnh sát rằng cháu bị người khác đòi độc, chuyện này có thật không? Không phải, không hề có chuyện như vậy. Văn tù kiên trả lời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 Kim Hạ Lương đẩy bên ngoài, kéo Liễu Như ra khỏi phòng thật nhanh. Kim Hạ Lương hỏi cô rất nhiều nhưng Liễu Như chẳng nghe thấy gì, thỉnh thoảng cô láng thoáng nghe thấy giọng nói của vị cảnh sát đang sau cánh cửa. Đoạn đối thoại rất ngắn, rất nhanh, tuy rằng cô không nghe rõ văn tự Kiên nói gì, thế nhưng cô biết chỉ có đứng một cách trả lời khiến mọi chuyện kết thúc nhanh gọn, đó là phủ nhận, phủ nhận và phủ nhận. Liễu Như đột nhiên cảm thấy yếu ớt.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 Tiền mục, Phi Chí Cương và Mã Đức không biết ai đã đem trái bóng, Trương Văn Vũ đứng gần chỗ cuối nhất, một tay chống hông nhìn về phía này, ngoắc tay với Liễu Như. tự đến mà lấy, Liễu Như hô, quả bóng ăn nãy được ném bằng một lực rất lớn bay thẳng về phía này, không giống như truyền bóng bị hụt. Trương Văn Vũ sải bước đi tới, lúc này chẳng có ai lên tiếng, bầu không khí trở nên rất ượng gạo, anh ta nhặt bóng lên Định đi đi tỉ lệ như không kìm được nói. Cậu ném bóng qua thế này rất nguy hiểm đấy, vậy mà cũng chẳng nói tiếng xin lỗi. Trương Văn Vũ tặc lên một tiếng. Xin lỗi nhé, cô nàng báo cảnh sát. Anh ta ôm quả bóng quay đầu bước đi, chưa đi được hai bước thì quay lại để trêu mặt Văn tù Quyên. Cô còn nhớ Hạng Vĩ không? Hai đa quên cậu ấy rồi. Anh đang ngặng nghiêng nhìn Văn tù Quyên. Liệu nhớ biết Hạng Vĩ, anh ta chính là sinh viên nhảy lầu.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 nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, quay người chạy về phía sân bóng. Bàn tục quyên đứng dậy chuẩn bị đi về, liệu như tức tối, cảm thấy bất bình, nói rằng không thể bỏ đi như vậy được. Cậu thổi hay vậy mà đám con trai cục mịch kia chẳng biết thưởng thức gì. Bàn tục quyên lắc đầu. Không phải tại bọn họ đâu, mình hết hơi rồi. Liệu như nhất thời không hiểu được, bàn tục quyên xòa đầu cô, ngồi vua cây tiêu trong tay. Thổi cái này cũng tốn sức lắm đó trên gương mặt mỉm cười của văn tù quyên có sắc hồng lạ thường liêu như nhìn mà suýt bật khóc nào đấy cuốn này này mình thấy kiểu khá là tức cười cái đúng là cái cái văn phòng của người trung quốc nhỉ họ hay có cái lối viết nó kiểu khá là màu mè hoa lá ấy. ừ nếu các bạn đọc những cái tác phẩm của những cái tác giả người trung quốc ấy, thì họ hay có cái lối viết như vậy nó nó nó làm cho cái mình cái cảm giác cái cuốn này nó khá là dài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 Nếu như không cảm thấy lo lắng cho mà mình nữa Cô muốn thử xe mình có thể bay lượn được như vậy hay không Thế nhưng vừa mới thả tay một lát Mà đã thấy đầu xe bắt đầu siêu vẹo Cô vội vàng nắm Chắc hai tay lái Nhìn theo vòng lưng văn tử quyên phải ước ao Trong khái niệm của cô Chỉ có đám con trai nghịch ngợm Mới biết cho đạp xe không viện tay nắm này Không ngờ một cô gái Đến từ gia đình sung tức như văn tử quyên cũng biết tròn này Cô bấm chuông xe đạp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 Nếu nhớ nhét sách vào hộc bàn rồi đi ra ngoài từ linh đang đứng trước cổng tòa nhà dạy học gọi điện bằng chiếc Nokia nắp trượt Mà cô ta khoai khoang từ lâu Cả trường y chắc chỉ có một chiếc thế này Thầy lợi nhớ đi ra Thì từ linh gặp di động lại Cầm dù lên rồi bước đi Có chuyện gì thế? Nếu nhớ đi theo Làm chuyện mà mày thích? từ linh đi trước thằng trả lời Dạo không mấy thân thiện Chuyện gì cơ?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 Mày đi tìm những người khác để hỏi trước Còn ta là người cuối cùng Có phải mày cho rằng ta là nghi phạm lớn nhất không? Bình thường ta không nói chuyện với văn tù quyên Xem ra có mâu tuần rất lớn về nó nên mày cho rằng ta muốn đầu độc cho nó thứ gì? Tư linh rin mạnh bài hơi Rồi vứt điều thuốc xuống trong mưa Hùng hăng hỏi Không phải Liệu như yếu ước biện mình Bởi thật sự cô cho rằng tư linh Là người có khả năng nhất Vì vậy vô tức xếp cô ta cuối cùng Trong cái đỉnh dưới mưa này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 mặt nó ngày càng phình lên, lờ đờ rồi chảy xe sang hai bên rồi bò lúc nhúc như những chỗ thịt thối. Cuối cùng hai con mắt sẽ rớt ra ngoài. Một buổi sáng nào đó nó tỉnh dậy sẽ gầm lên, sao tôi không thấy đường nữa, không thấy gì hết, bởi vì nhãn cầu của nó đã rơi trên đệm rồi. Mày biết tao đợi đọc bằng cách nào không? Mỗi tối tao đợi đó ngủ rồi ngồi dậy xì khí độc vào trong màng quần nó. Mày ngủ bên dưới nó nên chắc cụ bị dính một ít rồi. Mày có cảm thấy da mặt ngừa ngáy Khắp người như có kiến bò không ta nói cho mày biết Mày cũng sắp bị rồi đó Liệu như biết rõ tư linh đang dọa mình Nhưng toàn thân cô vẫn tê dần Cô thật sự cảm thấy mặt mình cũng ngứa theo Đột nhiên có tiếng sao sạc sau lưng Cô hoảng ngồn quay phát lại sự khớp ở cổ kêu rắc một tiếng Trong màn mưa Giữa rừng cây này có một bóng đen Đang cửa động Liệu như kinh hoàng hết to Tư linh thì nói anh tế chậm quá Thì ra là phi trì cương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 từ dưng ai rảnh đâu mà đi đợi đọc văn tú kiên. Mày mắc lại thỉnh kinh, thì ra góc tường mặt trời. Đừng ở đây bẻ là sinh sự nữa. Lê Nhú chỉ đụng hết một chàng trùi rùa. Mặt nóng, tim đập nhanh, máu sôi lên ô ngục. Cố hít sâu một hơi, nói tớ đi đây. Trong bát chữ này ẩn chứa sự tức giận mà người khác không nghe ra được. Nhiều như nói xong quay người nhấc chân chạy ra khỏi đỉnh người chết. Không phải là mình bỏ trốn. Cô nghĩ chỉ là sắp đến 9 giờ thôi thì chỉ cương gọi cô, tư linh vẫn đang tiếp tục chửi rủa. liễu nhí chỉ lo đi ra khỏi cô rừng này, lá thông không ngừng rơi trên tóc cô. cô nhớ ra mình đã để dù ở lại định người chết kia, đương nhiên cô chẳng muốn quay lại lấy. hình như phía di cương và tư linh vẫn đang cạnh nhau. liễu nhí ôm mới cảm xúc bội phá, đôi mưa chạy về tòa nhà giải phẫu. bà nó thật lạnh lùng, cô nghĩ thật sự lạnh lùng. đúng là việc nghi ngờ có người đe độc quá vang đường.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 Bằng không, cô sẽ không kìm được ý nghĩ rằng có người đang núp ở góc nào đó mà cô không thấy được. Tường ngoài cô rắc chết có màu xi măng, màu xám xỉn. Nếu như vị tường đi, cô gắng cách xa hồ sắc chết một chút. Đến mỗi một khúc rẽ thì cô luôn hồi hộp tận độ. Sau khi rẽ qua, phía trước mặt trống trơn không có người thì cô mới thở pháo nhẹ nhõm Rẽ đến hành lang thứ ba rồi mà trước mắt vẫn không có ai.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 cầm cây tre đi về phía trước từng bước từng bước những góc chết của hành lang vừa nay không thể thấy được đã dần hiện ra trước mắt không có người cả căn phòng này chỉ có mình cô là người sống có tiếng nước giống như một con cá đang khẽ quẫy đuôi trong làn nước cho phác môn thì lấy đâu ra cá liệu nhớ quay lại nhìn ở chính giữa hồ sắc chết có một khoảng nhỏ không được che đậy bằng tấm ván vừa rồi lúc trèo lên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 cuối cùng cô nghe thấy tiếng nghe thất thanh của mình tiếng gào nghe quặn thắt cây tre trong tay bỗng trở nên nặng trịch thả tay rơi xuống hồ sắc chết tay cô đau không hề biết gai quẹt nên bị thương cô mở lao bàn tay ra nhìn thấy máu cô lặng thoáng biết rằng không ổn nhưng đã quá muộn máu tuôn ra ảo ào mọi thứ xoay mòng mòng cô mất trọng tâm ngã xuống hồ sắc chết tầm ván bị tách ra nước hồ nhấn chìm cô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 Văn Tù Quyền Nữ, từ trước đến nay, cô chưa từng có giây phút nào hoảng sợ như lúc này. Sự hoảng sợ này đến từ mỗi một văn tú quyền xung quanh. Trong sự hoảng sợ này là sự hung tợn tuyệt vọng cùng cực, nhưng lại yếu đến bất lực, thoạt top như sắp sửa ra đi cùng với sinh mạng của cô vậy. Có một thi thể trong số đó cử động, vươn tay ra bấu chặt lấy cánh tài liệu như cô chẳng còn sức lực để đấu tranh, cứ để mặc mình. Bị kéo đi như thế Hết chứng 3 Không biết là cái này là do Cái cô liệu như này tự tưởng tượng ra Hay là sự thật nhỉ Tự nhiên kiểu Một mình đi trên đấy do người tự nhiên lại thấy Văn Thủ Kiên chết trong đấy Ok thì chúng ta cùng đến với những chiếc tiếp theo Để xem là cái sự thật nó sẽ như thế nào nhé